các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bọn bọn cháu vẫn chưa hiểu, chuyện này là sao vậy thầy? Thầy vuốt trọm râu, nhìn về bộ hài cốt kia rồi đáp. Hai cậu chưa biết, chứ theo như ta thấy, trong miệng đầu lâu kia chính là lá bùa la bàn, nó có tác dụng giam giữ một linh hồn nào đó trong phạm vi được yểm. Có lẽ vì vậy mà chỉ có căn phòng của cậu mới thấy được linh hồn đó. Lúc nãy, khi ta rút lá bùa la bàn ra, linh hồn kia cũng thoát ra ngoài. Thật không may, chúng ta đã chậm một bước khi yểm lá bùa giữ linh hồn để nó để linh hồn người phụ nữ đó thoát ra được. Tại e rằng lần này sẽ có nhiều chuyện không hay xảy ra, nhất là khi linh hồn đó cố ý thoát ra ngoài. Bóng tôi thấy lạnh người, tôi cá là thằng Doanh cũng vậy, bởi lẽ cũng gần này tuổi rồi, cả hai đứa chúng tôi chưa bao giờ gặp những chuyện từng chừng chỉ có trong phim như thế này. Bọn tôi lặng người, dõi so theo từng động thái của thầy Cường. Lần này thì ông thầy có vẻ trấn tĩnh hơn, dặn dò tôi đi mua một chiếc hộp gỗ cỡ lớn với mục đích đặt những phần hài cốt còn lại của người phụ nữ kia. Sau đó thầy rút trong người ra một chiếc la kinh, rồi bấm tay xem xét vùng đất trong khu nghĩa trang này. Cuối cùng, chỗ đất đẹp nhất để chôn cất người phụ nữ đó cũng chính là chỗ ban đầu. Song xuôi việc chôn cất, thầy căn dặn hai đứa bọn tôi rằng, khi có dấu hiệu của linh hồn trở lại căn phòng, hãy nhanh chóng liên lạc với thầy để nhanh chóng thu phục linh hồn, tránh gây hụng họa lâu dài. Chúng tôi vui vẻ gật đầu, sẵn tiện đường nên thằng Doanh được giao nhiệm vụ đưa thầy cương về nhà ngay sau lúc đó. Chiều hôm sau, lúc tan học, Vừa đi ra khỏi cổng trường chưa được bao xa thì tôi bất gặp gã kia. Gã ta dựng xe sẵn ở lề đường bên kia, mắt nhìn chằm chằm về hướng tôi như đã phục sẵn ở đó từ trước. Tôi kịp nhận ra nên nhanh chóng tẩu thoát trước khi tai họa ập tới. Nhưng những hành động kỳ lạ của gã ta sau đó khiến tôi nán lại nhìn theo. Gã ta ngồi trên xe, quay cuồng nhìn xung quanh như đang cảnh giác thứ gì đó. Bất giác hét lớn, "Cút đi, đồ ma quỷ cút đi, mẹ kiếp!" Sau tiếng hét lớn, gã ta gạt chân trống, phóng như điên dại giữa đường quốc lộ. Vừa phóng xe vừa ngoái đầu nhìn xung quanh Bỗng một tiếng quỳnh vang lên ngay sau đó Tôi sực tình khi nhận thấy gã vừa lao đầu vào một chiếc container Sau đó người dân đổ ùa ra phía vừa tai nạn Tôi vừa sợ vừa tò mò chạy xe tới xem Vụ tai nạn quá kinh hoàng Gã ta dường như không còn nguyên vẹn sau củ tông mạnh đó và không qua khỏi Người đi đường nán lại xem làm giao thông bị tăng nghẽn cả một lúc Ngay tiếng xì xào quần đó Người ta bàn rằng gã bị ma ám nên đã hoảng loạn bỏ chạy Dẫn đến cái chết hiện tại bất giác tổng kết đến linh hồn người phụ nữ đó, e rằng lời thầy cương nói chính là đây. Cái chết của gã đàn ông có lẽ là do linh hồn người phụ nữ gây ra. Kim lúc đó, cảnh sát giao thông ập tới, điều hòa lại tình hình giao thông. Tôi cú nán lại thêm mấy giây, dù cũng quay về phòng trọ luôn. Đến gần chiều, khi tôi đang nằm vu vơ trên chiếc giường ọp ẹp mới sửa thì bất chợt nghĩ đến chuyện lúc nãy. Việc gã kia chết dù sao cũng không thể thay đổi được nữa, nhưng còn có gì đó khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Đúng vậy, đó chính là bà hoa chủ trọ. Bà ta cũng là một trong những kẻ đứng sau vụ này. Nếu như gã kia vừa phải lãnh quả báo thì chắc chắn là bà chủ trọ cũng không thể thoát được. Đoạn kinh hở, tôi vội gọi cho thằng Doanh, nói tất cả mọi chuyện cho nó nghe rồi nhanh chóng chạy tới nhà bà ta. Cứ từ nơi, tôi đã nhận thấy có điều chẳng lành đang xảy đến. Phía ngoài cổng, hàng xóm đứng xem kiến cục đoạn đường phía trước, nhưng tiếng gào thét xé tan khung cảnh hỗn loạn ấy. Đi đi, đồ ma quỷ, cút đi. Bà ơi, tôi đây mà Tôi đây mà. Sao bà lại ra nông nỗi này? Tôi dưới mình qua lớp người, rồi chui vào bên trong căn nhà. Trước mặt tôi xuất hiện cảnh tượng quá đau lòng. Mọi thứ bên trong căn nhà dường như bị phá nát bởi bà chủ trọ. Nhưng chưa dừng lại ở đó, bà ta vẫn tiếp tục độc phá và ném tất cả những thứ trong tầm tay về phía chồng bà ta. Nhìn không cảnh, tôi biết được bà ta bị ma hành và nhầm tưởng những thứ trước mắt đang trục đối bà ta. Dù biết vậy nhưng tôi vẫn không thể làm được gì. Chỉ biết bấm tay cắn môi chờ đợi thầy Cương đến làm phép thôi. Chốc sau, thì bên ngoài ập vào hai người, đó chính là Thầy Cương và thằng bạn tôi. Cuối cùng thì họ cũng tới. Tôi đỡ sốt ruột hơn nhìn Thầy Cương bắt đầu ra tay thu phục linh hồn. Thầy ra hiệu cho hai đứa chúng tôi đỡ lấy bà ta, dù nhanh tay rút lá bùa giữ linh hồn ra. Kế đó yểm lên trán của bà ta rồi lẩm nhẩm đọc thần chú. Nhưng tiếng gào thét phát ra từ bên trong người bà ta khiến hai đứa bạn tôi và đám người xung quanh không khỏi sợ gai óc. Thoáng sau, bà ta không hề la hét dữ dội nữa mà quỳ xuống khóc lóc van xin như một đứa trẻ. Thầy ra hiệu cho bọn tôi buông tay ra. Đứng nhìn những hành động kỳ lạ của bà ta, bọn tôi không nghĩ rằng linh hồn đó đã được thu giữ. Sau cùng, khi nhìn thấy ánh mắt thờ dại, hành động ngây ngô của bà ta, bọn tôi mới biết, hóa ra là bà ta đã bị hù cho phát điên. Quả thật, nhìn thì vẫn thấy tội, nhưng mà như vậy là quá xứng đáng với bà ta rồi. Ngẫm lại mới thấy, dèo nhân nào gặp quả ấy, ác giả thì ác báo thôi. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã chú ý lắng nghe và mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ kênh truyện ma Anh Tú trong thời gian tới với những câu chuyện cực kỳ hấp dẫn nhất. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net